Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là ta gả con Mỹ Lan cho cậu đó. Có như vậy thì việc nó xa nhà ta mới yên tâm. Cậu chịu không? Phi tuy rằng đã có ý đó rồi, nhưng vẫn làm ra vẻ. Dạ, chỉ sợ em... Ông Tám vội gọi Mỹ Lan ra. Đây này, có trước mặt cả cô Tư. Ba quyết định gả con cho cậu Phi này đây. Con ưng không? Nghe vậy, Mỹ Lan cúi đầu e thẹn. Thế là tư quấn nói thêm vào, ông tám quyết định như vậy là hợp ý tụi nó rồi đó. Cậu Phi đây tuy nhà ở xa tới đây trọ, nhưng tôi biết chắc cậu ấy chưa vợ con gì, mà lâu nay lui tới đây, cậu ấy và Mỹ Lan đã vừa ý nhau, hai đứa lại xứng lửa vừa đôi nữa, còn gì hơn chứ? Ông tám lại có một quyết định gay ngạt nhiên hơn nữa. Không cần lễ tiệc chi cho rườm rà, sáng mai Nhờ cô Tư nấu cho ít món, mời một ít khách quen với cô, quen với con Mỹ Lan và bạn bè cậu Phi đây tới dự, tôi sẽ cho tổ chức một lễ cưới cho hai đứa. Phi liếc mắt nhìn Mỹ Lan. Anh muốn nói điều gì đó nhưng kịp dừng lại. Sáng hôm sau, lễ cưới theo đúng ý ông Tám đã diễn ra. Qua ngày hôm sau thì ông Tám được Phi mướn người ngồi cùng ghe đưa về tận nhà. Chị chủ quán không hiểu sự tình cho nên đề nghị. Hay là tôi nhường phần sau nhà này cho cô cậu ở, tôi dọn ra phần trước ở, coi quán luôn, được không? Nhưng Phi đã tế nhị từ chối. Dạ, cảm ơn dì tư, có lẽ để tụi này thuê một chỗ ở riêng cho yên tĩnh, bởi cô ấy đã có thai, cần nghỉ ngơi. Tư quán trố mắt kinh ngạc, thật vậy sao? Trong khi đó thì Mỹ Lan lánh vào trong rất nhanh, chờ cho Phi bước vào cô trách. Sao anh nói ẩu vậy chứ? Em có thai hồi nào? Phi cười. Phải nói vậy bà ấy mới cho em nghỉ làm chứ. Bằng không thì làm sao giải thích được. Mỹ Lan hiểu thực trạng của mình nên lặng thình. Nhờ vậy mọi việc đều được giữ kín. Câu chuyện của Mỹ Lan và Phi được giấu kín nhẹm. Không một ai nghi ngờ gì. Bởi họ đã thuê một căn nhà ở rất xa. Nên cũng chẳng mấy ai lui tới thăm viếng. Thực tế thì Phi sống một mình suốt ngày. Chỉ vào ban đêm. Thì Mỹ Lan mới xuất hiện. Rồi một hôm, nàng nói. Anh phải về bên nhà ba má em gấp đi. Ông bà sắp hết số cả rồi. Về đứng ra làm đám cho đúng lễ. Phi tưởng mình phải về gò công. Anh đang chuẩn bị đi thì nàng nhắc ngay. Là em nói ba má, tức là ba má em ở Bình Đại đó. Anh quên sao? Lúc này Phi mới nhớ là mình đang làm rể đến hai nhà. Anh ngợ nghịu nói. Ờ... Anh biết rồi mà, từ đó về sau cứ lâu lâu phi lại về nhà, khi thì gò công, lúc thì bình đại. Anh đóng vai chàng rẻ ảo một cách rất đáng khen. Thế rồi, một năm sau, bỗng một đêm Mỹ Lan về, cô ấm về một đứa bé còn trong tháng bà nói, Anh hãy nuôi cho kỹ, con của chúng ta đó, phí tưởng mình đang mơ. Thật sao? Sao lại không thật chứ? Đã sống với nhau, dẫu là với hồn ma thì cũng có con như thường chứ Thế là Phi một mình nuôi con rất là chu đáo Nếu có ai cắt cửa hỏi mẹ đứa bé đâu, nó sẽ vô tư trả lời Hai mẹ của con đi làm ăn xa mà Xin chào và hẹn gặp lại